Hồi còn ở bậc trung học, thỉnh thoảng tôi có nghe nhắc đến mấy chữ sướng ca vô loài, nhưng chưa bao giờ bận tâm đặt câu hỏi. Câu đó thật sự nghĩa là gì? Ai chế ra câu nói đó và tại sao người ta chế ra câu nói đó? Mãi cho đến khi tham gia vào văn nghệ, qua nhiều tham khảo và tiếp xúc, tôi mới hiểu được nguồn gốc của nó. Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam, Của Vũ Dung, Vũ Thùy Anh Và Vũ Quang Hào Các nghĩa bốn chữ Sướng ca vô loài Là một quan niệm thành kiến sai lệch khinh thường những người làm nghệ thuật Sân khấu, múa hát Đại khái là như vậy Nghĩa là thật sự trong xã hội Việt Nam xưa Người ta có lưu truyền câu nói Sướng ca vô loài Với cái ý tổng quát Là nghề hát sướng không được xếp vào Bất cứ giai tầng nào trong xã hội Thời đại bây giờ nghệ sĩ sân khấu hay diễn viên điện ảnh là những ngôi sao chói sáng